các bạn thân mến. Chương trình đọc truyện đêm nay chuyển tới các bạn truyện ngắn Lối đi dưới hàng cây lạnh lẽo của nhà văn Hữu Phương qua giọng đọc Minh Huyệt. Nàng tỉnh sắc giữa khuê phòng Người đàn ông chồng nàng đang vô tư ngủ, tiếng ấy pho pho, một cuộc đời giản dị và cạn hẹp. Không, nàng đã ngủ đâu, nhất là đêm nay khi lòng đã quyết, nàng chỉ nhắm mắt chờ. Đêm sẳng sặc trôi theo ý nghĩ của nàng, trôi như dòng sông, con đường và hàng cây thân thuộc ấy. Con đường lát gạch hoa văn lượn một lối hồng hàng cây số giữa mặt kẻ rộng. Một bên là dòng sông đẩy đưa từng con sóng màu ngọc bích Và bên kia là hàng cây phương những tán thẫm xanh lập từng sợi ánh chiều Nàng thường tản bộ mỗi chiều cùng hàng chục con người đi bộ thể dục trên con đường ấy Hoàng hôn vùa hạ trong theo mây trời Má nàng ứng hồng màu nắng Tóc mơn man ngọt gió nụm xanh Bước chân tung tẩy Khi chuyển thu hoàng hôn ngả màu tím nhạt Đôi mắt nàng người tên như than đá còn mùa xuân hoàng hôn huyền ảo bóng nàng lãng tãng xương khói nàng đã toànn bộ qua ba kiểu hoàng hôn ấy trong năm đầu mới ra trường và anh đã bước vào cuộc đời nàng bằng ba bước chân dung nàng trong hoàng hôn của ba mùa ấy chồng nàng đã treo trang trọng ở phòng khách khiến cho trăm người chăm xếp xoa rằng Sao không có chân dung nàng trong hoàng hôn mùa đông cho đủ bộ tứ bình? Nàng không trả lời được. Nhiều khi nàng tự hỏi không biết trong những ngày đông lạnh giá năm ấy anh có đến chỗ khoảng trống giữa hai tán cây trên con đường ấy? Không biết, nhưng thật bất ngờ anh lại xuất hiện trước cửa nhà nàng khi chồng nàng đang bình trần rửa xe góc sân. Còn nàng đang tựa lan can tầng hai nhìn xuống. Tận hưởng niềm hạnh phúc lứa đôi. Không hẳn, có lẽ là nếm chài cảm giác lạ lùng. Vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra trong đời con gái của người mới cưới. Trong ngôi nhà mới xây rất đẹp, không phải do mình làm ra. Kể cả người đàn ông là chồng nàng. Chẳng phải mê mệt trong yêu đương để có anh. Chồng nàng bối rối vì hai bàn tay trắng bọt xà phòng. Nàng lao xuống cầu thang như mũi tên, không kịp cắt nghĩa, sao mình làm như thế? Khách hình như cũng rất bối rối, bởi bộ dạng bụi bạm không mấy ăn nhập với không gian ngôi nhà. Bộ đồ bò sờn phai dầu nát, nhem nhúc màu sơn, đôi giày khủng bố hầm hố. Tặng em. Anh lý nhí nói và đưa nàng cái vật hình chữ nhật khá to, được bọc giấy báo rất kỹ. Nàng dựng nó vào góc tường trước hiên. Cảm ơn anh Nàng nói Bẽn lẽn đưa tay về phía chồng Đây là anh Việt chồng em Rồi nàng đưa tay về anh Đây là họa sĩ hậu Hai người đàn ông bối rối và cượng gạo cười Chịu khó gật đầu về phía nhau lần nữa Nàng nhanh chóng giải thoát hai người Bằng cách mời anh vào nhà uống nước Cảm ơn Anh nói Tôi còn có chút bận Nàng biết là sẽ như thế Và đi theo tiễn anh ra ngoài đường cái Sao lâu rồi không thấy em đi bộ mỗi chiều Anh nói và nhìn nàng với vẻ hợn trách Lúc đó không hiểu sao nàng lại nói Anh vẫn ra chỗ đó mỗi ngày Vẫn Anh gật đầu Trong gió bức mưa phun Anh lại gật đầu xác nhận Giây sau anh nói thêm, anh vẫn muốn vẽ tiếp về em, vẫn muốn em làm mẫu. Nàng nhớ lần đầu hai người bắt chuyện với nhau, bên bếp bánh khoai tán tầm bột của bà già, dưới tán bằng xanh, cách chỗ anh đặt giá vẽ mươi bước chân. Anh cũng nói câu ấy. Chiều chiều bên lối đi, dưới bóng những tán cây đó, như những chiếc ô, người ta dọn những quán hàng nhỏ, dăm ba cái ghế nhựa, cho người đi lại hóng mát. Nơi cà phê trà đá, nơi óc vặn hấp lá chanh, nơi hoa quả nước mía. Nhưng nàng chỉ thích món khoai lang Đà Lạt ruột vàng, thái lát, nhúng bột mì sán vàng. Lúc đó nàng dễ nảy. Em mà là người mẫu được hả? Sao không? Em chính là người mẫu đấy. Ê ôi, sợ chết đi được. Không, không phải cởi xiêm áo gì cả, em cứ tản bộ như mọi hôm. Anh chỉ xin phép được vẽ. Hôm nay anh tặng em cái gì đấy? Nàng lên tiếng khi hai người sắp đến chỗ chia tay. Một bức tranh. Anh nói. Đời anh chỉ có tranh thôi mà. Cảm ơn anh. Em không ngờ có lúc còn gặp được lại anh. Lại còn được tặng tranh nữa. Còn anh vẫn gặp em luôn đấy. Anh nói và khẽ nheo mắt cười. Ở đâu ạ? Nàng hỏi với vẻ nghi ngờ. Ở khúc cua đường vào chợ ấy. Anh theo em nhé à? Đâu có. Anh thường ngồi mỗi sáng ở quán cà phê khóc bên đèo ấy. Một hôm bất ngờ thấy ai như em. Từ chỗ gửi xe, sách làn đi tới. Trực giác của anh đã không nhầm. Nàng trở về nhanh tay bóc lớp báo gói bọc bức tranh. Lúc đó chồng nàng cũng vừa xong công việc trở vào. Cả hai trột lặng đi. Trong tranh là nàng, chiếc áo khoác cổ lông kéo cao, chiếc mũ nâu tròn có gắn hoa trắng một bên, khuôn mặt thơ ngây và trong trắng. Khuỷu tay nâng chiếc làn mây thường ngày đi chợ, chỉ khác là không gian, không phải ở chợ mà đang đi trên con đường gạch phía bờ sông. Bầu trời màu chì Xà xuống đôi ba vầng mây trắng nhạt Phía mái núi mở xa Dòng sông màu khi lăn tăn những con sóng màu kém Mặt đường vương nghĩ chiếc lá vàng Rơi vô tình trước mũi chân nàng Ôi đẹp quá Chồng nàng khẽ thốt lên trong cổ họng Tựa hồ nói to khoảnh khắc trong tranh Sẽ biến mất Còn nàng cố nén giấu cảm xúc trào sân Tây bút sống lưng Cảm giác này lặp lại tươi nguyên như lần đầu được anh tặng tranh. Trái tim nàng chẳng mấy yên ổn Kể từ hôm anh ngỏ lời xin được vẽ nàng. Vừa muốn bước đến chỗ làm việc của anh muốn nhìn vào tấm toan anh căng ngược phía đường. Lại giật mình tự thấy ý nghĩ ấy thật là vô duyên. Thôi đi. Biết đâu chuyện anh nói hôm trước bên hàng khoai sán chỉ là nói vui. Đến lúc trong nàng gần như quên hết chuyện đó thì một hôm Anh khẽ khẳng nói Khi hai người vô tình gặp nhau Ở hàng bánh khoai sán Tôi cho em xem cái này Hai người vừa thổi phù phù Những lát khoai bung bột vàng Vừa đến chỗ anh làm việc Anh lôi từ bên kia lùm cây ngâu Ra một bức tranh Tặng em đấy Anh nói Và kiến đáo nhìn sắc mặt nàng Nàng hình như không hay biết điều đó Bởi tim nàng suýt ngừng đập Một cách gì nhói lên Như luồng điện chạy theo mỗi sợi thần kinh, đánh thức tận cùng cảm giác. Đó là bức dáng xuân. Trong cảnh hạ trượt hiện một khoảng trời xuân, dòng sông bàng làng xương. Vệ đường, hoa cỏ, khẽ hàng tím. Nét thanh tân trong sáng người thiếu nữ là nàng. Mong manh và mạnh mẽ, huyền hoặc và ám ảnh. Anh lại khuấy động trái tim yếu đuối của nàng lần thứ hai. Vào một ngày chớm thu Bằng bức một chút hạ Dẫu gạt bỏ Không thể không thấy cách tình anh gửi cho nàng Trong từng nét vẽ Trong mỗi khám màu Sao có con người tinh tế đến vậy Sâu sắc đến vậy Tài hoa đến thế Nàng chợt nghĩ đến Việt Người con trai cùng làng Cha mẹ nàng vô cùng vừa ý Trai trong làng như vàng trong hũ Con ạ Bố nàng nói thế Nàng hiểu câu thành ngữ ấy là một hạnh phúc yên ấm tin cậy Những bạn gái cùng lứa của nàng cứ suýt xoa Nhất mày đấy Quả thật các cụ ở hai bên cứ như thể tâm đắc nhau Từ khi hai đứa chưa có trên đời Họ lo cho nàng và Việt tất cả Từ chuyện cưới hỏi sinh con Cả việc nhà cửa sau này Gần như không có sự phân biệt cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng Những đứa con của nàng Các cụ dành nhau bồng bế, nực ẩm, nàng chưa phải tự tay thay tã, hay bón một thịa cơm thịa cháo tuổi sơ sinh. Vợ chồng nàng son sỗi, nhưng thật là lạ, lúc nào cũng như thủa trai gái trong làng đi học cùng nhau. Không xoắn suýt yêu đương, say nhau mê mệt, cũng không đến nỗi như góp gạo thổi cơm chung. Người đàn ông chồng nàng vẫn vô tư ngáy, giấc ngủ của người không có gì phải lo nghĩ. Không ước mơ. Công việc làm ăn kinh tế của cơ quan anh trôi chảy. rảnh rỗi thì rủ gì cùng con cái. Tiền làm được đem hết về cho vợ. Nàng là hậu phương vững chắc và tin cậy của anh. Từ ngày xa ở riêng, nàng lo toan chu đáo cho chồng con. Cũng chẳng nặng nhọc gì. Bởi còn có người giúp việc. Công trình lớn nhất của đời người là làm nhà. Vợ chồng nàng cũng chẳng mó tay. Có chẳng việc tham gia ít nhiều về thiết kế. Còn nàng chỉ việc dọn vô ở Các cụ hai bên lo chu tất hết thầy Từ việc mua đất, thiết kế xây dựng, lắp đặt Đâu vào đấy cả Tất cả hợp lý như thế nó vốn thế Đến nỗi nàng chẳng thấy vướng víu gì Ở cơ quan công việc hàng ngày của nàng là trông coi một quầy giới thiệu sản phẩm Đắt rẻ, xấu đẹp, lời lỗ đều không thuộc về nàng Nàng chỉ ngồi đấy như một thứ hiện vật cần phải có của căn phòng Đến giờ mở cửa Hết giờ đóng cửa Không phiền ai Không ai phiền mình Cuộc sống yên bình làm sao Có lần nàng hỏi cô bạn thân Đấy có phải là hạnh phúc không Sao không Cô bạn nói Thậm chí là hạnh phúc khiến không ít người đời mơ ước đấy Nhưng không ngờ từ khi biết anh Bước vào thế giới sáng tạo của anh Nàng lại biết có một thứ hạnh phúc khác Cao sang, đớn cao Và mê sải Anh lại đầy đọa trái tim nàng lần thứ ba Khi trời xe xe hơi may Những cánh chim thiên di si cuối cùng mải mút xài cánh lẻ loi trên bầu trời, mùi thơm ngai ngái của chuồng hoa sữa dây bên lối đi, hệt mùi trầu không, thổ bé mỗi lần nàng út mặt vào ngực bà ngoại, hít thở. Anh đợi sẵn bên hàng bánh khoai sán, tặng em. Anh nói run run ngượng nghịu như người có lỗi, rồi quay nhanh, không để cho nàng cảm ơn. Lại tuồng như sợ nàng bắt gặp nỗi sâu kín lòng mình. Bức sắc thu, nàng lặng đi. Bà già bán bánh khoai, cũng lặng đi như thế. Cả ba bức tranh anh tặng, bà đều chứng kiến cả. Cậu ấy yêu con lắm đó, con gái biết không? Bà nói và khẽ thở dài. Nàng run người, một tình yêu len lách trong từng nét vẽ, trong từng cam màu. Âm thầm nhỏ giọt trú ẩn trong trái tim nàng. Nàng nhận ra từ bức tranh đầu tiên anh tặng. Nhưng ở chiều ngược lại, chiều từ nàng. Nàng đã cảm cách tình của bức tranh toát ra sau vẻ đẹp của nó. Nàng đáp khẽ với bà rằng Có lẽ đó là tình của bức tranh chứ không phải tình của người vẽ đâu bà. Có khác nhau không con gái? Bà già hỏi Con không biết, nàng nói, và nàng sợ hãi, nàng chối bỏ. Đúng hơn là nàng bỏ trốn, mùa đông đồng lõa với nàng. Cuộc cưới xin của hai gia đình vô tình đồng lõa với nàng. Rồi tháng năm đi qua, những đứa con lần lượt ra đời cũng vô tình đồng lõa với nàng nốt Nàng đã không còn tàn bộ mỗi chiều trên lối đi dọc bờ sông ấy nữa. Anh đã ra khỏi tầm phủ sóng của trái tim nàng. Cả bốn bức tranh được chồng nàng treo lên trong phòng khách ở các vị trí đắc địa khiến căn phòng sang trọng hẳn lên. Chồng nàng mừng ra mặt. Anh ngồi nhức từng hớp trà mắt nheo nheo trong chú. Lần lượt bước này sang bước khác. Đầu khẽ khẽ gật. Như thế từ đó vị trà đậm và chát thỏa ra. Nàng không bị khi uống trà cùng chồng. Chỉ vào phòng khách khi mọi người đi vắng. Ở đó, nàng ngồi hàng giờ, mặc sức hồi tưởng đối thoại với người trong tranh, đối thoại với người vẽ tranh. Nàng hình dung suốt cả mùa đông, chiều nào anh cũng đứng chờ nàng ở đấy, nơi cung đường hai người trước đây thường gặp nhau. Mặc gió bức cản nhẫn ném vào mặt từng vốc mưa phùn, trái tim nàng xe thắt, sau lại có giống đàn ông tinh tế và cuồng si nhường kia. Nếu không tình cờ phát hiện ra nàng trước cửa chợ Không biết rồi sẽ ra sao Có lẽ anh đã ngồi ở quán góc ấy Để ký họa cho bức Nỗi nhớ mùa đông Sau cùng Hóa ra những tháng ngày nàng chối bỏ Chạy trốn cái tình yêu mơ hồ và mãnh liệt Đến trong từng bức tranh Anh vẫn khắc khoài về nàng Và điều này giày vò trái tim nàng gây hớm Giờ đây khi biết nàng đã có chồng con Trong cơ ngươi sang trọng, anh sẽ ra sao? Anh có ân thận vì gặp nàng, vì làm quen với nàng và tặng những bức tranh vẽ ra bằng tình yêu vô vọng. Rồi nàng cũng tìm được nơi ở của anh. Đó là một phòng tranh thuê ở mặt vố. Căn phòng được ngăn thành hai, thông nhau bằng một cánh cửa. nửa ngoài làm nơi trương bày, nở trong là nơi anh vẽ và sinh hoạt cá nhân. Đơn sơ và lạnh lẽo. Hình như anh không mấy khi đỏ lừa. Trên bàn lăn lóc vài ổ mì ăn sờ và một bình nước lọc. Một chiếc giường cá nhân luôn buông phủ chiếc màn vàng xìn, ám khói và bụi. Nàng bước vào không hẹn trước, không đánh tiếng. Anh bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả chiếc cọ vẽ trên tay. Đứng chơi như khúc khổ. Em đấy ư. Anh tốt lên, không tin ở mắt mình. Còn nàng thì nước mắt trào ra Nàng nghe nói Các thiên tài hội họa Thường sống bần hàn lúc sinh thời Nhiều người chỉ có bánh mì đen và nước lã Họ nổi tiếng khi đã chết Họ giàu có khi đã xanh dưới ba tức cỏ Nàng nghĩ đó là chuyện đâu đâu Không ngờ nó nằm ngay trước mắt nàng Trong căn phòng hẳn chủ nhân không muốn ai chứng kiến Nàng bắt tay dọn dẹp Cả phòng trong phòng ngoài Phòng trong tranh xếp các xó khóc Phòng ngoài tranh sang kín Nàng lạc vào một thế giới mới Thế giới huyễn hoặc sắc màu và ánh sáng Bức tranh nào cũng khiến nàng thổn thức Sao xuyến, khát khao, sàn vật Sao thượng đế nỡ bắt một thiên tài Phải sống trong khốn khó, bần hàn và cô đơn đến thế Nước mắt nàng lại trào ra Nhẹn ngào Nàng bỏ chạy ra ngoài Lúc sau dừng lại Trước một công viên nhỏ, một nơi nghỉ chân cho người đi bộ thì đúng hơn. Nàng vụt tay vào vòi nước công cộng, phả lên mặt. Nước mặc sức chảy qua cổ, tràn xuống ngực. Nước mát lạnh làm nàng tỉnh lại. Những cụm hoa tím khiêm nhường nở bên lối đi, khiến nàng ngôi ngoai. Nàng sẽ vào lối chợ mua ít thức ăn tươi. Bữa cơm trưa chỉ có hai người. Chủ yếu nàng nhìn anh ăn. Cái nhìn của người mẹ trước đứa con háu đói Cũng có ánh nhìn của một con chiên trước chúa Anh nên tìm với một người Nàng kẽ nói Vừa quản lý phòng tranh Vừa chăm lo cuộc sống gia đình Để anh toàn tâm cho việc vẽ Đã tìm mấy năm trời nay Anh nói Nhưng chưa thấy Và cười giòn rèn như con gái Chẳng lẽ cả ngàn vạn phụ nữ thành phố này Không có lấy một người anh vừa ý hay sao Nàng hơi cao sọng Không hiểu sao Một người con gái mảnh mai yếu đuối Giờ trở nên cứng cát Và lo toan như vậy trước anh Có Anh đỏ mặt nói Đoạn nheo mắt nhìn nàng Can đảm nói thêm Người đó Đang ngồi trước mặt anh đây Em á Nàng dễ đầy Phải Anh khẽ gật đầu Nhưng em Nàng định nói rằng Giờ mình đã yên bề ra thất Xong anh vội xua tay Ngắt lời nàng Anh biết cả rồi Em đừng nói gì nữa Bữa cơm chợt lắng xuống Lúc sau nàng ngước đôi mắt nhìn anh Nói rất nhỏ Anh có oán trách em không? Không Anh chỉ trách mình chậm chân thôi. Nàng trở về, tâm trạng đầy vơi, nhẹ nhõm và nặng chịu. Đã biết nơi ở của anh, đã phân bua những lời khan suột. Nhưng cảnh ăn ở của anh cứ giày vò trái tim của nàng. Một thiên tài thiếu bàn tay phụ nữ chăm sóc. Điều này làm nàng bật khóc mỗi lần nhớ lại. Có phải vì nỗi đa mang thầm lặng ấy khiến anh không ra khỏi đời nàng? Hay chính nó khiến nàng... Không xa khỏi cuộc đời của anh. Không biết nữa. Tháng 3 thật đẹp. Ngày quốc tế phụ nữ rộn ràng những tà áo dài. Nàng thơi thới cho xe chạy chậm chậm. Bỗng một bóng xe máy vụt qua. Một bông hồng đỏ tươi sói đậu xuống giỏ xe nàng. Nàng nhìn lên. Anh đã đi xa. cuống hoa cuốn một vòng giấy trắng. Trong đó viết. Anh không thể quên được em. Một ngày làm việc gần như mất hồn của nàng. Khuya, hai người chát qua điện thoại di động. Em cũ rồi. Không, với anh, em mãi mãi như xưa. Chim đã vào lồng, cá đã cắn câu. Hãy quên em đi. Không, không có em, anh chết mất. Anh bướng lắm. Mình trốn đi em Không được Em còn chồng còn con Sau câu ấy của nàng Không thấy anh nói gì thêm nữa Nàng hình dung anh đang quằn quại Trong đau đớn tuyệt vọng Người đàn ông chồng nàng trợt trở chợ mình Biến xăng nhai chóp chép Và lại ngáy pho pho Tiếng ngáy vô tâm vô tư Sao lại có cuộc đời đàn ông nhợt nhạt Và vô vị đến thế Có những người phụ nữ hy sinh đời mình Cho những cuộc đời đàn ông như vậy sao Có đáng không Đêm sâu và vắng lặng Chỉ nghe tiếng ngáy của người đàn ông Và tiếng gõ tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường Nàng nhỏm dậy Nhìn người đàn ông dây lát Rồi lén ra khỏi giường Nhón chân đến bên giường ngủ Hai đứa trẻ Lần lượt hôn lên chán chúng Đoạn quay sang chiếc tủ Lấy bọc quần áo đã gói sẵn Bước rất nhẹ ra khỏi căn nhà. Ra đến cổng, nàng dừng lại dây lát, nhìn ngôi nhà lần cuối, rồi quay ngoắt bước chân. Nàng đi theo bờ sông, nơi giờ này không một bóng người, nơi khạp gỡ và nhen nhóm mối tình tịnh mệnh giữ anh và nàng. Cố thu người lại thật nhỏ, cái lạnh đột ngột khiến nàng dùng mình. Ngọn gió bức chợt về từ đầu đêm, thổi lạnh lẽo rút dọc hàng cây cuộc bỏ trốn phải được giữ kín như bưng. Ngày hôm sau sẽ không ai biết gì về anh và nàng nữa. Nàng đẩy rất khẽ cánh cửa vào phòng anh, trái tim nổi loạn của nàng đập dội lên trong lồng ngực, sự hồi hộp đến tức thở. Nàng mỉm cười đưa tay vuốt ngực, bước xoắn xém qua phòng tranh, đi bằng bước chân mèo hoang vào phòng ngủ của anh. Nàng muốn dâng phần đời còn lại cho anh Bằng sự bất ngờ không báo trước Điện vẫn sáng Căn phòng sực mùi bia rượu Anh nằm còng queo giữa sàn nhà Tiếng ấy như kéo gỗ Dưới chân lăn lóc vỏ chai Tội nghiệp anh Bây giờ đã có em đây rồi Nàng định tìm cách đánh thức anh Cuộc chạy trốn phải thật nhanh mới kịp Nhưng mắt nàng lập tức chạm phải bức tranh Và cũng chạm phải niềm đau đớn nhất Nỗi thất vọng y chề nhất Đấy là bức chân dung của nàng Có lẽ anh bắt đầu vẽ nó Sau lần nàng đến thăm anh Hôm đó nàng có ngồi Mấy tiếng đồng hồ cho anh làm phát thảo Bước chân dung rất đẹp Tựa một bậc mệnh phụ phu nhân Màu sắc nhã Và nét vẽ kỹ Hệt tranh thời phục hơn vậy Những lọn tóc mây ôm lấy khuôn mặt thanh tú Vầng chán phẳng, đôi mảy thanh và đôi mi sợp, chiếc mũi cao cương nghị, đôi mắt thẳm đen, canh nhìn mơ mộng, nụ cười hiền lành và đôi môi phẳng vất chút đĩ thỏa, quý phái. Cả bàn tay đặt lên thành ghế với những ngón xài thon cũng cài khác. Tất cả, tất cả toét lên vẻ cao sang và gần gũi, mảnh mai và cứng cáp, cam chịu và nổi loạt. Nhưng nàng đã bị giết một cách vũ phàng, tàn bạo và hèn hạ bởi bàn tay của kẻ nàng tôn thờ như bậc thiên tài. Vì người đó, nàng dứt áo ra đi, hy sinh xanh tiết để sống vì anh ta. Nâng khăn sửa túi cho anh ta vì một thiên tài nghệ thuật. Một nửa chiếc vỏ chai đã cắm phập vào đúng tim nàng, còn nằm trong khung tranh. Bất giác, nàng đưa tay chẹn ngực Bật lên tiếng rên, nghẹt nức, tưởng như ở đó máu đang trào ra Và không một giây lưỡng lự, nàng quay gót Nàng quay lại con đường cũ, men theo hàng cây lạnh lẽo Gió bức ném những vốc mưa bụi như cát vào mặt nàng Tưởng như gió ném cơn biển mai khinh bỉ vào mặt nàng vậy Vo tròn bằng quần áo ôm trước ngực, nàng cuối người chạy long khoang Như một tia kẻ trụ trong khuya. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Mấy con người trong phòng vẫn chìm trong giấc ngủ. Nàng đi như một con mèo vừa ăn phục, đến cất mặc quần áo vào tủ, và bước trên đầu ngón chân đến nằm rất nhẹ vào chỗ của mình trên giường, nhắm mắt lại và nén một tiếng thở dài. Bên cạnh nàng, người đàn ông có cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị vẫn cất tiếng máy Đêm hòa đất tức thay những gì đã xảy ra. Mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn, giận và thương của tác giả Trâm Oanh. Buổi sáng Chủ nhật, hắn thức dậy lúc 6 giờ 30 phút thằng con trai hơn 3 tuổi trườn vào giường, giúp cái đầu nhỏ xíu tròn vo và chua chua vào mũi hắn. Hôm nay chờ con đi chơi nha ba. Chơi bởi gì, khổ muốn chết mà còn ham chơi. Ý nghĩ khổ vẫn hay thống trị suy nghĩ hắn thế. Còn tay hắn thì xoa xoa lưng thằng con, ý muốn làm dịu cái ham muốn không nên có của nó. Rồi hắn mở mắt tỉnh hẳn À hôm nay là chủ nhật Hôm nay hắn không có phiên trực Ý tưởng của thằng con trai cũng hay hay Hay là thiết kế một chương trình gì đó khác đi chuỗi chương trình nhàm chán Mà tiểu gia đình hắn vẫn áp dụng Đi ăn sáng chẳng hạn Ăn cơm gà hoài chán ngắt Bởi cơm gà nhà hắn là cơm nguội, người ta đổ cho gà ăn nhưng bình dùng, gọi thế cho oai, cho đỡ tuổi. Cũng phải, hai vợ chồng làm công bình thường, ở nhà mướn đôi thằng con bệnh tật triển biên rồi còn đi học, có cơm gà ăn là may lắm rồi. Hôm qua, hắn nhận bốc giữa hàng cho chuyến xe tài cuối về công ty. Lúc ấy, tối mờ tối mịt rồi, trời lại mưa lâm dâm lành lạnh 300.000 là cái giá đưa ra cho một xe tải loại nhỏ, chứa đầy những thùng ca tông nặng như đựng đá. Không ai làm thì hắn nhận. Đúng 10 giờ đêm, 300.000 đồng đã súng xính trong túi quần sau của hắn, làm cho cái đít lép kênh kênh. Hắn có cơ sở để thực hiện cái dự định tốt đẹp. Cho vợ cho con đây rồi. Bụ vợ hắn công nhân may suốt ngày ép sát tăng ca trong nhà xưởng, ốm tăng teo cao nhẳng như cây lúa cờ, quen với cơm công ty và bữa cơm đạm bạc ở nhà. Không như hắn còn biết đến miếng ngon khi tụ tập nhậu nhẹt hay đi đám này đám kia. Còn thằng con hắn cũng đã sợ cháo nhà trẻ cơm nhà trẻ lắm rồi. Hôm nay rất khoát, hắn phải cải thiện cuộc sống cho hai con người này. Đó là bổn phận, là trách nhiệm của hắn. Hắn bước ra giữa nhà, người vẫn còn mệt mỏi, nhưng giọng thì giọng giạc lắm. Bữa nay, cả nhà đi ăn sáng, cho hai mẹ con tự chọn. Thằng con nhảy cẫng lên, bánh canh, bánh canh. Hắn cười hiền âu yếm Chuyện nhỏ Chuẩn bị đi nha không lát nữa trời nắng Là hắn bỗng dưng yếu đuối Sợ nắng sợ gió thế chứ Thằng con hắn Bụ vợ hắn và cả hắn nữa thường ngày Vẫn phơi nắng trăng trăng mà có sao Nhưng hôm nay Phải gây dựng một nếp sống mới Bụ vợ tròn mắt Điên à Tiền học cho con chưa đóng Bụ này vẫn có thói quen thế Nói với chồng bao giờ cũng phủ đầu hỏi chuyện điên trước, ngay cả khi mụ âu yếm tỉnh tứ cũng thế. Kệ mụ, đó là quyền của mụ. Hắn không thèm trả lời, chỉ cười cười độ lượng kiểu không thèm chấp vụn vặt đàn bà. Hay chúng mánh trúng số? Chả chung gì cả, làm thằng đàn ông thì phải lo cho vợ cho con thế thôi. Hắn học giọng của tay trưởng nhóm bảo vệ, nhưng trưởng nhóm còn có tiền đi đêm. Còn hắn có cái khỉ khô gì ngoài đông lương bèo. Bụ vợ vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn nói giọng mỉa mai. Tôi ăn hai tô à nha? Đổ thàm ăn, người teo quắt, cái bào tử chắc chỉ lớn bằng cái nắm đấm mà đòi nhồi hai tô. Hắn lườm yêu mụ vợ một cái thật dài, Đủ sức không? Rồi lặng lặng đi vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồ bảnh nhất, dẫn xe máy ra ngoài. Bụ vợ sau một hồi nghi ngờ thấy hắn có vẻ cương quyết thì hối thúc thằng con mặc đồ đẹp, nai nịt nhanh gọn như con nhà binh, khóa cửa cẩn thận rồi cung cúc bước ra sau. Hắn cầm lái. Cái xe cánh én màu xanh còm cõi với hai tay lái cong cong như cánh én bay lên chạy loang hoang trong con hẻm dài, loang hoang. Thằng con ngồi giữa, vừa hát vừa nói nhấm nhẳng ngọng ngịu. Buổi sáng em chào mẹ, chạy tới ôm cổ cô. Buổi chiều em chào cô để ùa vào lòng mẹ. Chào ôi là yêu, thằng này. Cũng có tâm hồn ghê. Hôm nay, hắn ơi run tay. Xém đụng bà già từ trong nhà xô ra. Lại thêm một con trai trai tóc sợi mì tôm xanh đỏ chạy trong hẻm mà lao như đánh bom tự sát Hú vía, hắn thắng gấp rồi lại rổ ga vọt lên. Có loạn trọng đấy nhưng quyết liệt như sung trận. Có thể nguyên nhân là do hôm nay hắn làm một việc quan trọng quá. Cũng có thể hôm quá hắn làm việc quá sức, mà cũng có thể do cả hai. Mụ vợ phía sau, tay vẫn ôm cứng cái eo còm của hắn, miệng gào lên. Ông định giết mẹ con tôi à? Vợ chồng hắn vẫn quen gọi nhau bằng ông bà như thế, dù tuổi mới chớm băm. Cũng là cách gọi yêu, chứ gọi anh em bây giờ thấy ngượng miệng. Hắn cười nhẹ nhàng tỉnh tứ, cái đầu tóc xù gách ra sau cụm cụm vào cái đầu đang trồm lên trước của mụ vợ. Diệt mẹ con bà thì tôi ở với ai? Và ngay lập tức nhận một cái nhéo yêu vào sườn. Đến ngã từ hắn thế đèn xanh bật lên, nhưng cái đám người vẫn lố nhố phía trước. Thời buổi công kiểm bà sao vẫn còn những con người chậm chạp lề mề đến thế. Thiên hạ chạy tay ga nhích tay vặn là phóng cái vèo. Còn hắn chạy cánh én, chở ba, rừng phải lấy chớn lại là căng. Đèn xanh anh đèn đó, hắn thét hỏi vợ, mặc dù hắn không bị loạn thị hay bù màu. Thì cũng phải tạo cơ hội cho mụ vợ có trách nhiệm đối với cái việc trọng đại trong ngày hôm nay của gia đình hắn chứ. Xanh! Mụ vợ cũng gào lên, Nửa như gieo hò át hẳn bữa âm thanh hỗn tạp và in ỏi. Hắn thấy rõ trong bụng ba con người còi cọc nhà hắn đang tưng bừng như lân nghe tiếng pháo. Hết ngã tư, hắn chạy từ tốn, vẻ kiêu kiêu ta đây cũng có khả năng lo cho vợ cho con cải thiện cuộc sống gia đình chứa bộ. Rồi cũng phải có cái ngày hắn sẽ khá lên. Hắn lên chức tổ trưởng tổ bảo vệ, làm truyền trưởng lên quản đốc. Phải từ từ, từ từ. Thiền hạ khối anh từ lái xe bảo vệ mà leo lên bậc xếp đáng kính đó sao? Hắn cũng trình độ hết phổ thông cho bộ. Mà không leo trèm con đường công danh thì hắn sẽ gặp một dịp may nào đó. Trúng số chẳng hạn, hay gặp một người tốt giúp đỡ. Có đức mặc sức mà ăn Các cụ dạy thế Mà hắn thì đức độ tuyệt vời rồi Ôi đời mà Cứ khỏe mạnh vậy rồi Từ từ đợi Từ từ tính Nghĩ đến đấy Hắn nhằm thẳng quán bánh canh Nằm trên con đường hắn Vẫn chở con đi học mà tiến tới Thằng nhỏ Cũng mấy lần được mẹ chở đến ăn rồi Tô nhỏ thôi, tránh lãng phí, đền khoái món này lắm. Quán lúc ấy đã đông người, cả nhà hắn chọn một bàn trong góc khuất. Ngồi trong này cho chắc ăn, trễm trễ bảnh trẹ ra ngoài kia, lỡ gặp người quen thì xấu số Bà chủ quán dướn cổ hướng ánh mắt vào hắn ý hỏi, nhu cầu bao nhiêu? Hắn dờ bốn ngón tay lên cao nguê ngoe, ngoe thì quán này đâu có món gì khác ngoài bánh canh. Mỗi người một tô, tô còn lại, hai vợ chồng hắn sẽ cửa đôi cho đã đời một bữa. Đời người có mấy gang tay. Hai cánh mũi hắn phập phòng, hắn nhìn sang thằng con. Nó vẫn líu lo, cây mũi thì nở ra thấy rõ rồi. Còn mụ vợ hắn duyên dáng và đáng yêu, đôi mắt mụ long lanh mà hình như còn ươn ướt. Bụ so đũa, lau muỗng, lấy khăn giấy chia cho từng người. Lóng ngóng ngượng ngập nhưng yêu yêu là. Hắn dặn lòng sẽ duy trì nếp cải thiện cuộc sống này. Không duy trì sao được? Nhìn con nhìn vợ sung sướng, hạnh phúc thế. Lúc phục vụ B4 tô bánh canh tới, hắn trịnh trọng phân bổ cho từng người. Tô dư để sang một bên giao hẹn rõ thằng con nếu ăn giỏi thì thường thêm. Khuyên khích vậy, chứ sức nó ăn hết tô là muốn xỉu rồi. Cả nhà chuẩn bị bước vào trận đánh chén. Đúng lúc ấy, chẳng hiểu thằng con lóng ngóng thế nào đánh đổ tô bánh canh cái ào Nước lèo nóng chảy ròng ròng, bánh canh thì nhều nhảo sợi ngắn sợi dài linh láng trên mặt bàn cáu bẩn. Mụ vợ hắn gào lên ngay lập tức như thế, cái máy phát đồ vừa bị bấm nút. Đúng là một phản xạ không điều kiện, âm lượng giữ nguyên như đang ở phòng trọ. Mày chỉ giỏi phá thằng ma thằng quỷ con này. Mụ này thay đổi trạng thái quả là với tốc độ chóng mặt. Thằng con trai 3 tuổi mêu máu, chắc nó cũng bị nước nóng văng vào. Miếng ngon vừa vuột khỏi miệng, lại còn bị chửi là ma quỷ. Mà không chừng nó cũng đang băn khoan không biết đánh đổ vậy có bị cắt suất không. Hắn lường, bắt đầu thấy bực bội. Nhỏ mồm, không phải gào lên thế. Mụ lấm lét nhìn quanh, hơi mắc cỡ, hơi ân hận vì quá lời với con trong một hoàn cảnh đáng nhớ như buổi sáng này. Thiên hạ đông đấy, nhưng họ không có thời gian nhìn lâu. Họ còn si sụp với phần của mình, còn có những công việc đang chờ. Sức đâu mà để ý đến chuyện trẻ con. Nhưng chuyện không dừng ở đấy. Nó buộc mọi người phải tập trung theo dõi bởi. Nhanh như cắt, mụ vợ hắn luôn cái tô xuống sát cạnh bàn lấy muỗng lùa lùa cái mớ cọng trăng trắng nhiều nhào lòng thòng ấy vào lại. Rõ là không phải dọn vệ sinh rồi. Mụ này có âm mưu tiếp tục sử dụng. Hắn thấy máu nóng sôi lên, làm cho giọng nói thành gầm gừ Bỏ đi! Mụ vợ liếc xéo hắn còn cong cớn như da chiều hơi quê quê nên bồi thêm. Mắc gì bỏ? 20.000 đồng đó cha! Hắn thấy đắng đắng trong họng. Mụ này khổ quá thành bẩn tiện, quẩn mất rồi. Cũng nhanh chóng, họng hắn chuyển thành đắng ngắt ngay. Và mắt hướng về cái bàn trong xó của gia đình hắn tò mò. Mụ này không còn biết gì đến an toàn vệ sinh thực phẩm hay thể diện trước đám đông thì phải. Bởi mụ vẫn nâng niu lùa cái mớ thực phẩm đồ tràn lan trước cặp mắt chăm chú của thằng con. Bỏ! Còn ba tô nè! Hắn nhắc lại âm lượng nhỏ hơn nhưng cứng rắn cương quyết hơn. Mụ vợ giả điếc. Chắc còn băn khoăn giữa bỏ hay dùng. Thằng con thì háo hức, y chừng no đói bụng lắm rồi. Mà không đói sao được, mùi thơm bốc lên ngào ngạt như thế kích thích bao tử. Bạn nãy, hắn chẳng thấy nước miếng tứ đầy chân răng là gì, mà hình như bao tử trẻ con vốn nhạy hơn của người lớn. Ông không ăn thì tôi ăn, nghèo còn sĩ diện. Mụ vợ trùng chẳng, nhưng đề cương quyết và hiện rõ cái ý khinh khỉnh với gã. Ừ hay, con mụ này lạ thật. Thời buổi dịch tiêu chảy cấp ấm ấm. Thiên hạ đi cầu tháo ruột, mà nó hiểu thế nào là sĩ diện kia chứ. Không dùng thực phẩm mất vệ sinh mà là sĩ diện à. Hắn thấy mình bắt đầu nổi điên, cáu, gầm gừ. Thì tình... Miếng ăn là miếng tối tàn. Cái bụng không phải là cái sọt rác. Cô nói cuối quả có sức mạnh ghê gớm. Cái mặc cảm nghèo khổ nhịn thèm nhịn nhạt kìm nén trong lòng bụi vợ này có dịp bùng lên. Ra, cái kẻ mụ gọi bằng chồng cũng coi thương mụ. Mụ tiết kiệm, mụ nhường nhịn là cho chồng cho con. Ai chẳng muốn ăn ngon mặc đẹp, ai chẳng muốn sạch sẽ vệ sinh. Hắn ví von bụng của mụ với cái sọt rác là sao? Là rác rưởi là bà thạng chứ gì? Được ngày, tỏ vẻ quan tâm đến vợ, đến con mà nói năng sóc óc kiểu đó. Miếng tồi tàn là sao? Ai tồi tàn? Mụ hay hắn? Mụ điên! Mụ điên thực sự rồi! Cứ nhìn thì thấy mặt mụ đã bừng bừng lên. Các sợ cơ trên mặt giật giật liên hồi. Hai vảnh môi cong cong. Người nghèo, người khổ thường hay có những sự tự ái cực kỳ nhạy cảm thế. Những triệu chứng ấy trên khuôn mặt của mụ, hắn thuộc lòng rồi. Hắn hiểu sắp có chuyện gì. Thôi, tránh vòi chẳng xấu mặt nào. Kiểu này có ở lại cũng nuốt sao vô. Hắn phải xử lý tình huống trước, phải cao tay và nhanh tay mới được. Hắn đứng phát dậy, bỏ lại cái tô bánh canh chưa hề đụng đũa. Về, về nhà ăn cơm nguội, ăn bì gói. Ăn mấy chục năm nay có sao đâu, tập to cải thiện làm gì cho đủ thứ chuyện trên đời. Con mụ vợ quả là quá quắt. Hắn mà có tiền, có nhiều tiền đảm bảo không đổi xe, không đổi điện thoại, không sắm nhà. Mà hắn sẽ đổi con mụ vợ điên khùng đó, cái gai đó. Lúc hắn bước chân ra tới cửa thì mụ vợ cũng chu chéo với theo. Trả tiền đi! À, hắn mời mà. Mụ làm gì còn đủ tiền mà trả? Quê chết đi được. Đi với con mụ vợ này. Thằng con này quê chết đi được. Quân tử nhất ngôn. Hắn ghe lại bà chủ béo đang dễ nhạn mồ hôi bên nồi nước lèo lùng bùng sôi. Tám chục ngàn đồng ra đi, vẫn chưa có tí ngũ cốc nào trong bụng. Đời cây cú thế. Hắn dắt xe ra. Thấy cái xe sao mà cũ gì hèn hạ đến thế so với đám người béo tốt trong kia. Đúng là cả nhà hắn làm trò cười cuối tuần cho thiên hạ. Chữa hết, bụ vợ nửa dắt nửa kéo thằng con còn đang khóc ngoác miệng mắt nhắm tịt các loại nước dòng dòng trên mặt chạy bổ ra. Khuôn mặt Mụ lúc này mà đóng quái vật trong phim kinh dị quả không cần hóa trang thêm. Cho nó về nhà, Mụ ra lệnh chồng chở con về mà nói năng vô văn hóa thế. Về! Hắn rít quá kẽ răng nhưng hai tay thì luồn xuống nách thằng nhỏ nhắc bổng nó lên để lòi ra Hai cái chân nhỏ xíu trắng xanh dẫy nguỳ nguậy như đĩa phải voi. Mẹ về luôn đi, mẹ về luôn. Nó gào khóc thảm thiết. Hắn vẫn tóm hai nách thằng nhỏ ấn nó vào giữa khung xe, mắt không thôi lườm vợ. Đi đâu tốt đẹp hơn thì đi đi. Rồi đổ máy rồ ga. Cách xe cà tàng vọt lẽ chờ một thằng đàn ông và một thằng trẻ con bụng rộng phóng đi để lại một mụ vợ với ngơ ngẩn khói. Đúng 8 giờ 5 phút, ba con người ốm đói vẫn đói meo. Hụt một bữa cải thiện. Sau phút định thần, mụ vợ quái vật lại trở về đúng nghĩa với mụ đàn bà thường ngày. Mụ trở về cái bàn. Nơi cả nhà mụ vừa gây nên một trận đại huyên náo cho quán ăn để lấy nón khăn và áo khoác cho thằng nhỏ, mà hồi nãy giận quá không kịp đội mặc cho nó. Giận thì giận mà không được quên. Đổ cũ đổ xấu đấy, nhưng mất đi là phải chi tiền, mà tiền nhà mụ thì... Mụ thoáng xót con, nhỏ xíu, bụng đói, mà lại tiếp tục bị đem đi phơi nắng. Không biết cha nó có ghé chỗ nào cho thằng nhỏ ăn không? Mọi ngày, giờ này, nó đã no bụng rồi. Ngay lập tức mụ hiểu, mụ xót ruột. Chồng mụ trong trạng thái giận dữ như thế thì no bụng, no lắm rồi. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện lo cho con? Nhưng cái quyết tâm bỏ nhà đi đâu đấy trong mụ cũng gào thét ghê hớm. Lão ấy... Cũng là cha nó thì có trách nhiệm phải lo cho nó. Chuyện gây gỗ với lão chồng đến nước vầy sao về cái phòng trọ kiểu lo sấy chuối ấy được. Và ý nghĩ định bụng gom đồ rồi bắt xe ôm đi chơi đâu đấy, nhà người quen hay bà con. Mụ thiếu gì ở cái thành phố này hình thành một cách rõ ràng. Nhưng cũng ngay lập tức nó bị phá sản. Thằng con, mụ không được phép để cho nó đói bụng. Giờ này chắc nó còn khóc dữ lắm. Mà không biết đã về đến nhà chưa, trên đường đi có sao không? Liệu chồng mụ có giận cá chém thớt không? Những ý nghĩ quay cuồng điên loạn trong đầu mụ. Cải thiện làm gì cho thêm khổ? Cứ cơm nguội mỉ gói như ngày thường cho rồi. Phải về, mụ phải về cái phòng trọ của mình. Mụ sẽ không thèm nhìn cái lão chồng sĩ diện và thô thiền ấy. Mụ về để lo cho thằng con mụ, tương lai của mụ, điểm tựa về già của mụ. Chắc nó cũng đang mong mẹ lắm. Đúng lúc ấy, ánh mắt mụ lại lướt đến ba tô bánh canh còn tỏa khói nhẹ nhẹ. Thôi, lấy một tô về cho con kẻo nó đói, nó mong. Bản năng thu vén đàn bà thúc dục mụ. Ánh mắt mụ lại hướng vào hai tô còn lại. Tô chồng, tô vợ, tô con. Ba cái tô nằm yên ả bên nhau, như ba con người bình yên trong một mái nhà không rông bão. À, nhà mụ có rông bão gì đâu. Chỉ có những cơn điên bất trở thế, toàn chuyện vặt vãnh bằng nguyên nhân từ khó khăn nghèo khổ mà ra. Bàn nãy, chồng mụ cản là lo cho mụ, chân nào phải cho ai. Hồi nào đến giờ vẫn nhịn nhường vợ con. À, mà mụ cũng làm chuyện kỳ cục mất mặt thiệt. Chồng mụ buồn là phải. Cảm giác bị chồng bỏ chợ nhưng một làn khói mỏng tang là là bay khỏi cái đầu đã hết nóng và bớt điên của mụ. Khối giận như một quả bóng xỉ hơi. Mình đàn bà lùi chồng một bước cho nhà yên. Hơn thua gì. Thôi, mang cảm về, tội gì mà dại, miếng ngon đến miệng mà bỏ, khổ con, khổ mình, khổ cả chồng. Mà đùm túm về bây giờ kể cũng ngại với mọi người. Nhưng thôi, người trong thiên hạ biết ai là ai. Lúc hắn thay đồ rửa mặt mũi cho con xong và vừa nằm vật ra giường thì mụ về tới, sách lùng cùng những bịch. Thằng con đang ngồi góc nhà khóc ấm ức như vừa bị đòn oan, thấy mẹ thì hỏa lên. Mụ quăng cả đám bịch ra đền nhà ôm con nựng nịu xin lỗi, hứa hẹn nghe ngọt ngọt là chẳng có vẻ gì của một mụ đàn bà vừa phát dồ, Bụ cũng giả tảng làm như không biết có sự hiện diện của thằng đàn ông bụng lép lòi xương xườn xương sống đang nằm thẳng đuỗn trên giường. Phòng trọ 10 mét vuông, hắn chứng kiến hết, thương càng thương. Đúng là cơ hội làm thằng chồng tốt mà chá làm được, lại còn đi diễn cái tuồng chửi mắng quát nạt, vẫn diễn nhão như cháu ở nhà, chỉ tổ làm chuyện cười cho thiên hạ, Ăn tự trách mình. Đợi thằng con nguôi ngu Mụ đi kiếm tô, kiếm đũa, kiếm muỗng. Sắp đủ ba tô. Còn trịnh trọng đặt tất cả trên một tờ báo. Mụ gọi chồng. Nhưng tiếng gọi nghe đã có hồn lắm. Ăn đi. Nguội ngắt hết cả rồi. Rõ không phải mụ chỉ nói với con không? Vì mụ bày ba tô rảnh rành. À ra... Dạ... Mụ này đã hết giận, mà mụ hết thì tội tình gì mình làm cho căng hơn nữa. Nãy giờ, hắn cũng muốn hề lắm rồi, mà chưa biết tìm đâu ra nút thắt. Hắn giả uể oải ngồi dậy, nhìn con trước rồi ngại ngùng nhìn vợ sau. Thằng con há miệng, đón từng buỗng lớn mẹ đút nhìn như chim non chờ mẹ mớm mồi. Hắn thấy mà muốn ướn nước mắt. Thấy hắn trở dậy, chẳng đợi mẹ nhắc, thằng con mời hắn ăn bánh canh, hấp tấp ngọng nghịu và nhồm nhòm. Mặt mụ vợ đã rãn ra phẳng phiêu hoàn toàn, không còn nét quái vật nào vương vấn trên khuôn mặt thân quen đấy. Hắn xà xuống bên thằng con. Công cụ làm lành chuyên nghiệp của hai vợ chồng hắn, Nói hớ Ngoan Tuần sau Bà lại trở đi nữa nha Thấy nó vừa trợn mắt đút Vừa gật gủ đắc ý lắm Còn bụi vợ hắn thì Trúng miệng cười Gó bộ đẻo Nhưng hắn chịu được